Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc chuyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, thì anh xa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập chuyện mà quý vị mong đợi nhất. Tập 11 cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ chuyện Kiếp làm dâu đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, càng ngày thì chúng ta lại càng nhìn rõ chân dùng của những con người trong gia tộc họ Trần này. Ở tập truyện trước thì ông Cảnh, chủ nhân của căn nhà này, đã phát hiện ra Ngọc cũng chính là vợ ba của ông, ngoại tình với trai trẻ ngay trong vườn, và chính ông ta đã túng cổ Ngọc ra khỏi căn nhà này. Tuy nhiên ngay sau đó thì ông ta lại làm ra một việc vô cùng đòi bại, đó chính là ngoại tình với con dâu của mình. Cây kim trong bọc thì cũng có ngày phải lòi ra. Ở tập truyền ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem màn bắt gan này sẽ xảy đến ấn tượng như thế nào, và cái giá mà ông Cảnh cũng như là Thảo phải trả là gì.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 Tập cuối cùng khép lại bộ truyền Kiếp làm dâu tác giả Trương Huệ qua vấn diễn động của anh xã côôm lấy anh chặt h hơnn nhóm với anh nhiều hơn luôn trân trọng giây phút hiện tại dù có thế nào cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều hôm nay thêm em chỉ cần có anh bên cạnh thôi Em không cần tiền Cũng không cần những thứ cao sang gì cả Chỉ cần anh thôi Cô bé ngốc này Sao bỗng nhìn hôm nay nói ra những lời thế này Lại khiến cho anh không muốn đi đâu nữa vậy Anh à Có phải là anh có chuyện gì giấu em không Câu hỏi của cô khiến cho anh giật mình Không biết là lý do gì cô hỏi anh như vậy Sao bỗng nhìn em hỏi như thế Anh có gì giấu em chứ Thì em hỏi như vậy thôi Bỗng nhiên em cứ có cảm giác Tất cả những gì mà em làm Đều nằm trong tầm mắt của anh vậy Anh đâu có giỏi như thế Em nói thật đấy Vậy nếu như Sự thật là như thế thì sao Em cũng không biết Nhưng mà nếu như chuyện đó là thật Thì cũng là vì muốn tốt cho em thôi Có đúng không Anh luôn làm tất cả mọi thứ vì em Cho dù anh có làm điều gì đi chăng nữa Cũng là vì tương lai của hai chúng ta Em biết rồi ạ Chuyện về Thảo thì Huyền cũng không biết có nên tiếp tục hay không Cũng có thể là mình đã biết tất cả Mà cũng có thể là chưa biết gì cả Dù sao thì hôm nay cô cũng không muốn bước chân ra khỏi phòng Chuyện về Thảo cứ để ngày mai rồi hãy tính tiếp vậy Còn người ta cứ mãi luần quần Trong cái vòng thù hận rồi tính toán Hạnh phúc ở ngay bên cạnh Cũng không có cách nào chạm tới Như thế thì cuộc sống chẳng phải vô nghĩa lắm sao Cô cứ như vậy ôm chặt lấy mình Tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng khi bên cạnh anh Ngày mai có thể Báo táp sẽ nổi lên Ngày mai có thể cô sẽ phải chứng kiến Những cảnh tượng đau lòng Thế nhưng không sao cả Bởi vì ngày hôm nay cô đã có anh Những thứ lãng mạn nhất trên đời này đều ở ngay đây ngay bên cạnh cô Đưa tay vút nhẹ mái tóc rối bời của cô anh thì thầm rồi nói Em ngủ thêm lát nữa đi để đầu óc thử gián Có những thứ không cần suy nghĩ quá nhiều Bởi vì cho dù em không làm gì thì tất cả cũng sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó thôi Cô không phải là người thông minh nhưng mà cô hiểu được những gì Mình đang nói Đúng như cô đoán Anh biết tất cả Ban đầu cô nghĩ cô sẽ giận anh lắm Khiến cho cô tự ảo tưởng Về sức mạnh của chính mình Nhưng mà rồi cô chợt nhận ra đó là yêu thương Là anh đang muốn Che chở bảo vệ cho cô Cô chẳng biết là mình có lý do gì Để giận anh nữa Cả ngày dài cứ như thế trôi qua bình lặng Ở ngoài kia đang có sóng gió gì Cô cũng chẳng quan tâm Trời cứ như thế tối dần Cô lại chìm vào giấc ngủ cùng anh Để ngày mai khi cô thức dậy Có thêm sức mạnh Để làm được những điều cô đang dang dở Sáng ngày hôm sau anh đi sớm Rồi để lại một tờ giấy Anh thấy em chưa dậy Nên anh không gọi Anh phải đến trang trại Chắc là đến tối mới về Em ở nhà ngon nhé Trở về thì anh sẽ mua quà cho em Yêu em Từng nét chứa của anh đều khiến cô lâng lâng hạnh phúc. Hai má của cô đỏ ứng. Ngay cả khi Bích vào trong phòng rồi thì vẫn còn đỏ. Cô ở với cậu mình hơn một ngày rồi đấy. Giống như kiểu được tiếp thêm sức mạnh ấy. Nhìn cô hôm nay hùng hào xinh xắn lắm cơ. <cười> Bích đừng có trêu tôi như vậy. Em trêu cô làm gì? Em nói thật mà. Bây giờ thì tôi đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì về cô? Em thấy cô có vẻ lo lắng đấy. Chuyện về Thảo Nếu như bây giờ khiến nó bùng bét thì có phải là danh dở của gia đình sẽ mất hết có đúng không? Nếu như không muốn làm một mình thì cô cứ nói với bà chủ đi. Bà chủ sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn cô. Dù sao thì bà ấy cũng nhiều tuổi. Chắc chắn sẽ không hành động lỗ man giống như chúng ta đâu. Bích nói cũng phải đấy Hôm qua nói chuyện với anh mình Thì tôi ngộ xa được nhiều điều Trên đời này không có ai thông minh tuyệt đối Và tôi không muốn bởi vì háo thắng của bản thân Mà khiến cho gia đình gặp chuyện Em cũng thấy Không nên tự mình làm hết tất cả mọi thứ Nếu như có chuyện gì xảy ra Thì cô cũng không thể nào một mình gánh vác Hơn nữa thì chuyện này còn liên quan đến cả ông chủ Cứ để bà chủ ra mặt thì sẽ hài hơn. Sau đó thì Huyền đi đến phòng của bà Kim Phụng. Bà nhìn thấy Huyền về mặt cũng không còn căng thẳng giống như trước đây nữa. Hôm nay nhìn sắc mặt của con có vẻ hồng hào. Có phải là mọi thứ rất thuận lợi đúng không? Dạ vâng, thưa mẹ. Đúng là dạo này mọi chuyện đều rất tốt. Thế còn chuyện sinh con nối dõi của nhà họ Trần thì sao? Con cũng chưa dám chắc mẹ. Nhưng mà con cũng chế mấy ngày rồi đấy. Để một tí. Nếu như chế lâu hơn thì phải gọi người đến nhà bắt mạch đấy. Con sẽ sắp xếp để đến bệnh viện khám à? Sao cũng được. Con đến đây có phải có chuyện muốn nói với mẹ có phải không? Dạ vâng, thưa mẹ. Mẹ đang đợi con nói tất cả mọi thứ đấy. Từ chuyện của Thảo cho đến chuyện của Ngọc. Mẹ... Đã biết được bao nhiêu rồi ạ? Cũng không biết gì nhiều Nhưng mà mẹ vẫn muốn nghe con nói Về chuyện của Ngọc thì đúng là con đã hợp tác với Thảo Để đưa bố đến bắt gian Nhưng mà còn một chuyện nữa Con muốn nói với mẹ Mẹ có thể bình tĩnh Nghe con nói được không ạ? Thế con có chuyện gì Hơn cả chuyện đó nữa sao? Là chuyện của Thảo Và bố ạ? Cái gì? Huyền có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt của bà Kim Phụng. Làm sao có thể không hoảng loạn được chứ? Làm sao mà con người ta có thể bình tĩnh khi nghe thấy những chuyện như vậy? Bà bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của Huyền. Ánh mắt bà ấy bắt đầu chuyển sang màu hoang dài. Nói cho mẹ biết đi. Có phải đúng như những gì mẹ đang suy nghĩ không? Cái thứ kinh tởm đó, thực sự có thể xảy giá, Dạ vâng, thưa mẹ. Đã đến nước này rồi thì Huyền không thể nào không nói. Cũng không thể nào để cho những thứ dơ dãy đó tiếp tục. Ông Cảnh có thể đi ra ngoài tìm bất cứ một người đàn bà nào để qua lại. Không ai nói gì cả. Thế nhưng với Thảo thì hoàn toàn không thể. Đó là loạn luân. Là hành động không thể nào tha thứ. Bà Kim Phùng nắm chặt tay lại. Lúc này thì bà ấy không thể nào tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Báy cố gắng kiềm chế cảm xúc Cứ đi đi lại là một lúc lâu Vẫn chưa có lời giải đáp Huyền lo lắng Chỉ sợ báy xúc quá rồi ngất ra đấy thì khổ Mẹ ơi Mẹ có sao không Mẹ cố gắng bình tĩnh nhé Báy nhìn Huyền Chuyện này bắt đầu xảy ra từ lúc nào vậy Con biết từ bao giờ Sao bây giờ mới nói với mẹ chứ Con xin lỗi mẹ Nhưng mà trước đây, do con chưa thực sự biết rõ mọi chuyện, nên con không dám nói. Còn bây giờ thì mọi chuyện rõ như ban ngày. Cũng vì thời gian này mẹ không ra khỏi phòng. Con thấy mẹ tụng kinh niệm Phật, thế nên không dám làm phiền. Ta đã muốn tù tâm, đã muốn khiến cho mọi thứ bình yên, muốn để lại phước đức cho cái nhà này. Thế nhưng mà xem ra thì bọn họ không hề xem ta ra gì nữa. Còn khốn đó. Ta đã để cho nó con đường sống. ấy thế mà nó lại dám dở trỏ Một bà Kim Phổng bỗng nhiên không còn quan tâm quá nhiều đến những chuyện xung quanh. Lại bắt đầu ăn chay, rồi niệm Phật giống như bà hai. Dường như trong quá khứ, họ đã làm quá nhiều chuyện khiến cho tâm của họ không được yên. Đến giờ phút này thì muốn tìm đến nơi cửa Phật. Thế nhưng bây giờ khi biết được chuyện động trời này, thì tâm tình bà ấy trở nên hôn loạn. Nửa muốn một dao giết chết thảo Nửa muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ Sự tôn nghiêm của một người phụ nữ đứng đầu trong gia đình Khiến cho bà ấy không thể làm như vậy Mẹ chồng của bà ốm yếu Không thể nào giải quyết được vấn đề Vậy thì chính tay của bà ấy Sẽ xử lý tất cả mọi thứ Ông Cảnh làm mưa làm gió Suốt cả một thời gian dài Cũng đã đến lúc phải nhốt ông ấy lại Là một người đàn bà cũng không nên Quá chiều chuộng chồng của mình Một ngày nào đó sẽ bị tức đến Ói máu mà chết mất Vài ngày sau đó thì bà Kim Phùng Vẫn tỏ ra như là mình không hề hay biết gì cả Vẫn ngồi trong phòng Ăn chay niệm Phật Thảo thì bắt đầu có suy nghĩ Bây giờ bà Kim Phùng cũng hướng Về những thứ tâm linh giống như bà Hai Chắc chắn Thời đã đến Bây giờ không còn phải sợ ai nữa Một khi bà Kim Phùng đã không còn để ý gì đến ông Cảnh nữa Thì ông ấy muốn đi với ai Muốn làm gì Thì bà ấy cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng mà tránh thảo lại không hay biết rằng một cơn báo sắp đổ đến rồi sau đó đổ hết lên đầu của cô ta. Cô ta ăn mặc trang điểm đẹp rồi đi đến phòng của ông Cảnh. Vẫn như mọi lần cô ta với ông Cảnh vừa gặp thì đã lao vào nhau giống như những con thú đói khát vậy. Chỉ có điều lần này quần áo vừa mới lột ra con chưa kịp làm gì cả. Thì từ bên ngoài bà Kim Phụng lao vào Cùng với mấy người làm nữa Nhìn thấy bà Kim Phùng thì mặt mày của Thảo tái mét Còn ông Cảnh thì ngã ngừa Miệng ấp ống nói không nên lời Bà... Sao bà lại Lúc này thì Thảo sợ hãi Nép về phía sau của ông Cảnh Nhưng mà lần này thì có trời mới bảo vệ được cô ta Bà Kim Phùng nhìn về phía cô ta rồi quát liền Tụi bay đâu lôi con danh này ra đây Hai người làm đi đến lôi Thảo ra ngoài Thảo thì liên tục cầu xin ông Cảnh Anh à Cứu em với Anh mà không cứu em Thì bảy giết em mất Thế nhưng mà ông Cảnh lại không nói câu nào cả Thảo cứ như thế bị lôi đi Bởi vì cô ta chỉ có một cánh tay Thì làm sao có thể níu giữ được tính mạng của mình chứ Cô ta bị giữ tay đứng trước mặt của bà Kim Phụng Ngay trong giây phút ấy Thì một cái tát như trời sáng thẳng xuống mặt cô ta Cái tát đó khiến cô ta say sầm cả mặt mày Hoa mắt chóng mặt đến nỗi Một nga xuống đất Cơn đỏ ấy còn chưa kịp qua đi Thì lại thêm một cái tát nữa Rồi lại một cái tát nữa Cứ như thế cho đến khi môi cô ta bật máu Máu từ trong miệng trào ra Đầu đơn đến nỗi Nước mắt cứ như vậy chảy dài Bà Kim Phổm túm lấy tóc của cô ta Rồi giật ngược ra sau Ánh mắt như có lửa vậy Mày Tao không biết Nên dùng từ ngữ gì để miêu tả với các loài người như mày nữa Tôi của mày Đáng để gọt đầu bồi vôi Cho vào lông thả trôi sông Còn không thể chôn sống Hoặc thả xuống diễn hoàng Bây giờ mày nói tao biết Tao nên chọn biện pháp nào đây Bấy đưa quanh người của Thà một vòng rồi lại nói À không Cái chết như vậy thì nhẹ nhàng, nhàng quá Tao phải trói mày vào gốc cây bò đói mày Để cho kiến cắn vào người của mày Hoặc là ta sẽ lấy dao cắt ra da, cắt thịt của mày mỗi ngày một nhát Để rồi mày phải chết từ từ Chết dần chết mòn Như thế thì mới xứng đáng với tội lỗi của mày Độ lăng loạn Chỉ mới nghe bà Kim Phùng nói thôi mà cả cơ thể của Thảo đã run lên cô ta còn không hiểu được con người của bà Kim Phùng sao Một người độc ác có thừa Tất cả những gì bà nói bấy đều có thể làm ra được Cô ta quay xuống chân của bà Kim Phổng rồi cầu xin Mẹ ơi Con xin mẹ đấy Con xin mẹ Cho con một con đường sống Con cũng chỉ là bị đầy vào đường cùng thôi Con không còn cách nào cả Đúng lúc ấy thì Bố đã nói với con Sẽ che chở cho con Con cũng chỉ là Bị ép buộc thôi mẹ Bà Kim Phổng nhìn Thảo rồi cười nhạt nói Bị ép buộc Mày không ép người ta vào đường chết thì thôi đi Ai ép được mày Tất cả cũng là do mày ham Vinh hoa Phú Quý Là mày muốn giới một người mà trên nhiều người Tao nói như vậy có đúng không Lúc này thì ông cảnh ở trên giường Đã mặc xong quần áo Ông ta bước xuống Kìa bà Bà nghe tôi nói đã Thế nhưng mẫu ông còn chưa nói được câu gì Thì đã bị bà Kim Phổng quắt ngay vào mặt Ông câm miệng đi Chưa đến lượt ông nói Tôi còn chưa nói đến chuyện với ông đâu Ông Cảnh tái mặt Bà Bà dám quất tội á Bà coi tôi trong cái nhà này không ra gì cả đúng không Lúc này thì bà Kim Phùng không hề sợ hãi gì cả Ngay lập tức trở mắt lên nhìn ông Cảnh Nếu như ông còn không im đi Vậy thì đừng trách tôi cầm dao Cắt đứt ngay cái thứ của ở đó của ông nhé Bà Bà dám Không có cái gì mà tôi không dám cả. Kể cả ngay lập tức giết chết ông, tôi còn dám đấy. Cái loài đàn ông không ra gì cả. Nếu như không phải vì con cái, tôi đã giết ông từ lâu. Giết từ cái ngày mong phản bội tôi, rồi qua lại với biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Ngữ khí của bà Kim Phùng khiến cho ông Cảnh run sợ. Chưa bao giờ bà ấy lại có thái độ như thế này cả. Bây giờ thì Thảo biết chẳng thể nào nhờ vào được gì ông Cảnh nữa. Nếu như bà Kim Phùng quyết tâm giết chết cô ta, thì cô ta cũng không còn đường sống. Cô ta sợ, sợ đến nỗi khóc thành tiếng. Quá ồn ào khiến cho người làm tò mò đến gần. Đúng lúc này thì mình cũng từ trang trại trở về. Vừa nhìn thấy mình thì Thảo lập tức chạy đến ôm chặt lấy chân của mình. Anh ơi, cứu em với. Coi như để tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta. Cứu tính mạng của em với anh Minh. Lúc này thì mình cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người của Thảo. Mặc đồ vào trước đi. Mặc đồ xong rồi nói chuyện. Thảo nhanh chóng lấy đồ vất vương vai trên nền đất, mặc vào. Xong xuôi thì cô ta vẫn không quên bám lấy cánh tay của mình cầu xin. Anh ạ, em chết mất. Em biết là em sai rồi. Xin anh đấy. Xin mẹ cho em con đường sống đi. Những chuyện này thì mình đều đã biết rõ. Cũng biết chuyện hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng anh không muốn có án mạng xảy ra trong ngôi nhà này. Mặc dù anh biết cơn tức giận trong lòng của mẹ anh vẫn không vơi đi tí nào cả. Mình vừa quay sang nhìn bà Kim Phùng thì bà đã nói. Con đừng cầu xin cho cô ta. Nếu như con xin cho cô ta, vậy thì cô ta sẽ chết nhanh hơn thôi. Mẹ sẽ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Mà ngay lập tức giết chết cô ta ngay. Chuyện đó... Sẽ hưởng đến gia đình chúng ta đi Không sao cả Đã đến nước này rồi Không còn gì để nói nữa Bấy chị thẳng tay vào mặt của ông Cảnh Ông ta không cần danh dự Thì chúng ta Có cái gì để mà cần nữa Danh dự của cái nhà này Đã bị ông ta đạp đổ hết rồi Kể từ lúc ông ta liên tục ra ngoài chơi bời Thì đã không còn danh dự gì nữa Chưa bao giờ ông Cảnh thấy Bà Kim Phùng tức giận đến như vậy Ông ta cũng chưa bao giờ bị ánh mắt của bà ấy dọa cho cả người run dậy giống như thời điểm hiện tại. Lúc này thì Thảo bị người làm trói chặt vào cây cổ ở ngay giữa sân. Tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ kể cả ông Cảnh. Xảy ra mọi chuyện là do cả hai tự nguyện. Thế nhưng đến khi bị phát hiện chỉ có duy nhất một mình Thảo bị phạt. Bây giờ thì cô đã hiểu ra cái cảm giác sống không bằng chết. Nhìn bốn phương tám hướng không có đường nào để cô ta thoát. Cậu xin ông cảnh không được cầu xin bà Kim Phụng thì lại càng không Cậu xin mình á Anh cũng chẳng thể nào giúp được Khi cô ta mắc ngay cái lối lầm đáng kinh tờm đó Lúc này thì ánh mắt của Thảo chạm đến huyền Cô ta gào lên trong tuyệt vọng Chúng ta là đồng minh cơ mà Đi cùng một con thuyền cơ mà Cũng là người đã giúp cô làm được những thứ cô muốn Tại sao bây giờ Cô lại đứng ở đấy mà không nói gì cả thế Cô có còn là con người không vậy Huyền Này Tại sao im lặng như thế Tại sao cô không cứu tôi chứ Huyền đi về phía Thảo Đối với cô lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp Cô cũng không biết Mình phải làm thế nào với Thảo nữa Trước đây khi Thảo hại cô Cô cũng căm thủ Thảo Cô muốn tìm mọi cách để trả thù Thế nhưng Ngay giây phút này chứng kiến Thảo tuyệt vọng Cô không thể nào hạ hê cho được Cũng không thể nào cười Trái lại còn cảm thấy đau lòng Tất cả mọi chuyện xảy ra Đều không ai mong muốn Nếu như Thảo có hướng đi đúng đắn hơn Thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra Cô không có quyền lựa chọn ngay từ đầu Khi bước chân vào nhà họ Trần Nhưng mà Thảo thì có lựa chọn Đối xử với cô Thảo cách khác Và cũng có quyền không lao vào vòng tay Của ông Cảnh Bất chấp hậu quả như thế Tại sao vậy Tại sao cô đứng đó nhìn tôi Tại sao không nói gì cả thế? Có phải bây giờ cô đang rất vui mừng không? Có phải là bây giờ cô đang cảm thấy hạnh phúc bởi vì tôi ra nông nối này á? Cô sai rồi. Tôi không hề cảm thấy vui. Chúng ta đều là thân phận phụ nữ và cô cũng biết ngay từ đầu tôi không hề được lựa chọn. Chính cô là người 5 lần 7 lượt bày mưu tính kế hãm hại tôi. Là còn muốn lấy đi tính mạng của tôi nữa. Chuyện thành ra như thế này. Cũng là do cô lựa chọn. Không phải là tôi ép buộc gì cô cả. Có phải không? Anh nói nhẹ nhàng sâu sắc quá nhỉ Tỏ ra thanh cao hiền lành làm cái quái gì. Khi mà trong người của cô. Cũng toàn là những suy nghĩ của rắn độc cả thôi. Cô lời dụng tôi. Đuổi Ngọc ra khỏi nhà này. Để chúng ta phát hiện ra Ngọc ngoài tình. Bây giờ thì cô lại lời dụng mối quan hệ giữa tôi và ông ta, đuổi tôi ra khỏi đây. Loài người như cô, đừng cố gắng tỏ ra hiền lành làm gì cả. Là do các người làm sai, và tôi chỉ là người phát hiện, đưa nó rảnh sáng. Tôi không hề ép buộc các người, làm những chuyện sai trái. Ấy vậy mà bây giờ, đổ mọi tôi lỗi lên đầu của tôi á. Không ép. Cô không nghe tôi sao? Nếu như cô không bước chân vào ngôi nhà này Nếu như cô không có được tình cảm của mình Thì tôi có phải đi đến nước này không? Cô làm sai thì cô tự chịu Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến tôi Đừng lôi người khác vào Cái hổ buồn mà cô đang dẫm phải như thế Tôi sống không hồ than với lương tâm Và chưa từng năm lần bầy lượt Muốn lấy đi tánh mạng của người khác đâu Hay cho cậu sống không hổ thèn với lương tâm. Hay cho tâm hồn lương thiện thanh cao của cô. Tôi phỉ nhổ nó đấy. Đối với con người giống như Thảo bây giờ thì Huyền không muốn nói nhiều nữa. Cô không làm gì sai cả. Và cũng không có trách nhiệm phải thanh minh. Ai sai thì người đó chịu phạt. Thế nhưng mà cái cách bà Kim Phụng định xử phạt Thảo như thế này, Huyền cảm thấy không hay cho lắm. thân xác con người đâu phải muốn đánh là đánh, muốn đẹp là đập. Huyền đi đến nói với bà Kim Phụng Mẹ à, Con biết là mẹ đang tức giận Nhưng mà con xin mẹ suy xét thật kỹ Bây giờ gia đình chúng ta Không phải gia đình bình thường Biết bao nhiêu kẻ luôn nhòm ngó Chỉ cần sơ hở tí thôi Thì bọn chúng sẽ tìm cách hám hại Nếu như bây giờ mẹ làm gì đó Ảnh hưởng đến tính mạng của Thảo Con này là gia đình của mình Sẽ gặp rắc rối Vậy thì sao Bà Kim Phùng vẫn chưa thể nào nút được cục tức trong cuống họng Vậy nên bà ấy muốn bất chấp tất cả Ta sẽ giết chết nó ngay tại đây Để cho những đứa người ăn kẹo ở trong cái nhà này Lấy nó làm gương Và đừng bao giờ dám làm gì đi quá giới hạn của mình cả Rồi sau đó bà Kim Phùng lại nhìn sang ông cảnh Còn cái mặt của ông nữa Tôi sẽ cho ông đi tù mọt gông đấy Ông Cảnh kinh sợ nhìn bấy bà, bà nói vớ vẩn gì vậy Bà định tạo phản á Bà muốn hành hạ hà nó Tôi không nói gì cả Bà còn muốn gì nữa đây Nói hay nhỉ Thế nó tự cởi quần giá Nó bắt ông phải ngủ với nó sao Cái mặt của ông ấy Làm bao nhiêu chuyện không ra gì Lần này tôi sẽ phanh phù tất cả Ông đã không thích thể diện Vậy thì tôi cho mọi thứ tanh bằng hết luôn Để trong ngồi tù mọt gông Nghe rõ chưa bạn điện á Bà có biết Bà đang nói gì không đấy Lúc này thì mình không thể nào tiếp tục im lặng được nữa Anh không muốn mẹ của mình phàm sai lầm Và cũng không muốn công sức bao nhiêu năm Của ông bà nội tan thành mây khói Chỉ vì những điều Mà bố của anh đã gây ra Anh nắm lấy tay của bà ấy Mẹ à Nghe con nói đã Không nói gì cả Mẹ Mẹ có còn coi con là con của mẹ nữa không Có còn coi con là trụ cột của gia đình này không Con đừng lấy bất cứ cái gì ra ép buộc mẹ cả Lần này thì nhất định Mẹ không thể nào tha thứ cho hai kẻ khốn nạn đó Vậy thì sau khi Mẹ giết chết Thảo Thì mày sẽ được gì đây Chắc chắn Mẹ sẽ phải đi tù Còn bố Bố sẽ ở bên ngoài Rồi lại đi với hàng vạn, hàng nghìn cô gái khác. Còn không thì cả bố lớn mẹ đều phải vào trong tủ ngồi. Thế mà định sống quán đứa còn lại của mình trong tủ sao? Bà im lặng. Mình thấy như vậy thì nói thêm. Mẹ muốn trừng phạt họ thì không thiếu gì cách cả. mà có thể không để cho Thảo ở trong cái nhà này nữa. Có thể cắt hết tiền bạc của bố. Như vậy thì bố sẽ không thể nào đi đâu được nữa. Không thể nào tiếp tục gây chuyển thêm nữa. Ông Cảnh ngay lập tức rút cái dép rồi ném về phía của mình. Bố tổ sư cái thằng mất dạy. Mày dám nghĩ đến chuyện cắt hết tiền bạc của bố á? Này, tao nói cho mày biết. Mày từ trong lỗ nào chui ra vậy? Không có bố mày đè mày ra. Thì mày có mặt trên đời này sao? Mẹ trả tiền sử còn mất dạy. Bố im lặng đi được không? Bây giờ mọi chuyện như thế này chưa đủ dối á. Nếu như không phải do bố gây ra thì con cũng đâu cần Phải căng đầu ra suy nghĩ cách giải quyết như vậy Giải quyết cái quái gì Cứ đuổi cô nó ra khỏi nhà là xong Cái thứ con gái mất nít Dù dố đàn ông thì có gì đâu mà phải suy nghĩ Vậy còn bố thì sao Bố là bị cô ấy ép buộc dù dố Hay là chính bố muốn vậy Thì đương nhiên là tao bị dù dố Mày còn không rõ, tính cách của nó hay sao? Còn hỏi như thế nữa. Ngay cuộc đối thoại giữa ông Cảnh và mình thì Thảo chỉ biết cười thôi. Cô ta bây giờ khóc cũng không nổi nữa. Mất hết tất cả rồi. Nếu như ngày hôm nay không chết thì cô ta cũng chỉ là một kẻ tật nguyền. Rồi đây khi cô ta trở về nhà, liệu rằng có ai đón tiếp? Hay cô ta cũng sẽ trở thành một kẻ đầu đường xó chở? Nhìn thấy nụ cười của Thảo thì Huyền không khỏi đau lòng. Tại sao cô ấy lại tròn bước vào con đường này? Tại sao khi con người ta ghen ghét thù hận là có thể làm ra những chuyện vô lương tâm, đáng khinh như thế? Những câu nói của mình dường như khiến cho bà Kim Phụng thức tỉnh. Cơn giận dữ trong lòng của bà ấy cũng vơi đi vài phần. Bà ấy có thể tỉnh táo suy nghĩ. Đúng là nếu như bà ấy giết chết Thảo thì bà ấy chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Quyền thế đến đâu cũng không thể nào bao che. Thế nhưng bà ấy cũng không thể nào để cho Thảo được yên. Cô ta chắc chắn phải trả giá bởi vì những gì cô ta đã làm. Bà quay sang nói với người làm. Đánh nó một trăm roi. Sau đó lôi cổ nó ra ngoài đường để cho bàn dân thiên hạ người ta nhìn thấy. Cái đồ lăng loạn, mất nít mất dạy như vậy. Mình lại nắm lấy cánh tay của bà ấy. Mà không thể nào đánh cô ấy nặng như vậy được đâu. Cô ấy sẽ chết đấy. Còn bị điền á. Thế tại sao bênh vực nó như vậy? Trong khi nó chính là người lên giường ngủ với bố của mày đấy. Chính nó đã khiến cho mẹ nhục nhá ê chề không còn chút tự tôn nào cả. Bây giờ thì con lại bảo mẹ nhẹ tay với nó sao? Đừng có mơ. Mẹ nói cho con biết. Nếu như con còn cản mẹ, thì mẹ sẽ giết nó ngay lập tức. Mặc kệ hậu quả đấy. Mình không còn có thể nói thêm được câu nào nữa. Anh hiểu quá rõ về tính cách của mẹ mình. Nếu như anh càng tìm cách giảm nhẹ tội cho Thảo, thì sự út hận trong lòng của mẹ sẽ càng dâng lên gấp bội. Sợ rằng đến ngay cả tính mạng thì Thảo cũng không thể nào giữ được. Chứ đừng nói gì đến chuyện lành lặn mà rời khỏi cái nhà này. Lúc này thì từng đường roi, lằn sâu vào trong da thịt. Bây giờ cô ta có thể hiểu được nỗi đau mà Huyền phải chịu đựng khi mang tiếng làm vỡ cái bềnh bông lúc trước. Ai dù cũng phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Cả ông Cảnh nữa. Suốt cả cuộc đời của ông ta cứ luôn cho mình là con người quyền lực nhất. Đến bây giờ thì sao? Ông ta suy cho cùng cũng chỉ đứng sau vợ mình thôi. Nhớ cái lúc ông ấy trời Huyền không đáng giá bằng cái bình bông lại khiến cho Huyền út ngạn. Cô đúng là xuất thân trong gia đình nghèo hèn thật đấy. Không cha không mẹ. Nhưng mà nhân cách của cô đàng hoàng tử tế. Không giống như con người ông ấy. Đến ngay cả con dâu của mình Cũng ngủ được như vậy Dù sao thì những chuyện đau khổ đã qua Cô sẽ không để nó trong lòng Không để cho bản thân của mình Phải buồn vì nó nữa Sau này thì cô sẽ sống thật tốt Thật vui vẻ Huyền không dám đứng đó nhìn Thảo bị đánh Cô cảm thấy xót xa Không thể nào vui vẻ như những gì mà Thảo đã nói về cô Mình nhìn thấy Huyền đi về phòng Thì anh cũng đi theo Cô ngồi trên giường của anh Lúc này thì anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai của cô. Em đừng suy nghĩ gì cả. Mọi chuyện không phải là lỗi của em. Sao anh thấy em cứ buồn mãi như vậy? Em buồn cho số phận một kiếp người. Ai cũng mong muốn gà vào một gia đình tốt, được người đàn ông của mình yêu thương. Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng được như ý. Chứng kiến cô ấy kết thúc kiếp làm dâu lại thê thảm đến như vậy em cũng không thể nào vui được. Em không thể lựa chọn nhưng mà cô ấy thì có. Là cô ấy từ mình bước vào kết cục này chứ không ai đẩy cô ấy cả. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Ở trong phòng thì Huyến nắm chặt lấy tay của mình còn ở ngoài kia thì Thảo một tay bố viếu vào chiếc áo của mình. Chịu đựng những cơn đau mà người bình thường Không có cách nào chịu đựng Cô ta ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần Nhưng bà Kim Phụng vẫn đứng ở đó Theo dõi từng cái dòi quất lên người của ta Sự căm thù trong mắt bà ấy Dù đã vơi đi một chút Nhưng mà từ sâu trong lòng Đang căm thù chính bản thân của mình Đánh thảo Chỉ là cách để bà ấy chút giận thôi Một người đàn bà thất bại Không thể nào giữ được tình cảm của chồng Một người cho dù quyền lực Thế nhưng mà vẫn đơn chiếc lẻ bóng trong chính căn phòng của mình Một người nhìn thấy chồng của mình đưa người phụ nữ khác về nhà Vẫn phải đồng ý để người phụ nữ đó ở lại Ngày ngày vui vẻ bên cạnh Sau tất cả, bấy cũng chỉ là một người đàn bà Một người đàn bà về gia đình giàu có để làm dâu Để rồi đến cuối cùng, khi đã già nua Vẫn phải gặm nhấm những đơn độc như thế Nếu như năm ấy không quyết định gà vào gia đình họ Trần, thì có lẽ bà ấy đã lấy một người đàn ông có gia cảnh bình thường, sống cuộc đời an nhiên tự tại. Suy cho cùng thì lòng tham của con người đẩy họ xuống dưới tận cùng của những đau khổ. Đánh được 50 dòi thì bà ấy kêu người làm dừng lại. Rồi thì bà ấy đi về phía của Thảo. Lúc này, ánh mắt của bà ấy dần dần mất đi những căm ghét đối với Thảo. trong chuyện này, ta cũng có một phần đáng trách là ta đã không quản lý chồng của mình để trong ta rơi vào bẫy nhện nhện của một con hồ ly tinh giống như cô. Ta cũng không muốn đánh cô đến chết. Càng không muốn sau này con trai của ta phải bận lòng. Sau này thì cô không còn là con dâu của nhà họ trần nữa. Không một chút liên hệ gì đến gia đình của ta nữa. Kể từ giây phút, cô bước chân ra khỏi cổng của nhà họ trần. Không bao giờ được phép quay lại Nếu cô dám quay lại Thì ta cũng dám giết cổ đấy Người làm cười chó cho Thảo Rồi đưa cô ta ra phía cổng Cô ta chẳng còn sức lực gì Để mà trả lời bà Kim Phụng Lúc này thì trong lòng của cô ta biết bao nhiêu dòng suy nghĩ đàn xen Nếu như cô ta không cố gắng lấy mình cho bằng được Bất chấp mình không yêu cô ta Mà chọn một người đàn ông thật lòng với mình Thì sẽ như thế nào Nếu như cô ta chấp nhận số phận Chấp nhận mình Sẽ lấy hai người phụ nữ làm vợ chấp nhận Huyền như một đứa em gái, thì có phải rằng kết cục sẽ thay đổi không? Những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào quay trở lại. Quá khứ làm sai thì hiện tại lẫn tương lai đều không thể nào tốt đẹp. Nước mắt cô ta rơi xuống. Lúc này, đôi môi cô ta đang cố gượng cười, tự đi lang thang trên con đường trở về nhà của mình. Không có xe đưa rước, không thể nào ngẩng cao đầu, không thể nào như trước đây tự hào. Mình là con dâu của nhà họ trần quyền quý Hết rồi Tất cả đã hết thật rồi Cải kết cho một cả ác độc Mà đến cả trong giấc mơ Cũng muốn lấy mạng người khác Lúc này thì người làm giải tán Ở giữa sân chỉ còn mỗi mình ông cảnh Cùng với bà Kim Phụng Bà ấy thì không nói lời nào với mấy cả Thân vọng quá nhiều khiến cho Tâm tư của người ta trở nên trai sản Lòng tin không còn nữa Mà tình cảm thì lại càng không Bà bước được vài bước Thì ông cảnh chạy lại Nắm lấy tay của bà ấy Bà định Cứ như thế mà đi á Vậy chứ muốn gì nữa Còn muốn xỉ nhục tôi Thêm lần nào nữa sao Tôi đã nói rồi Không phải như bà nghĩ đâu Tôi bị rủ dỗ đấy Bà hiểu không Lý do là gì đi chăng nữa Thì kết quả vẫn là Ông đã chung đồng với nó Với con dâu của mình đấy Đấy cũng không phải lần đầu tiên tôi qua lại với phụ nữ. Trước đây thì bà có nói gì đâu. Sao bây giờ nổi giận đùng đùng như vậy? Bà Kim Phùng quay lại nhìn ông mấy Ánh mắt khênh thường rõ rệt. Ông có thể ra ngoài bóc bánh trà tiền. Với bao nhiêu người đàn bà tôi không quan tâm. Nhưng mà đây là con dâu của ông đấy. Là vợ của con trai ông đấy. Ông có biết không vậy? Ông thèm khát đến nỗi ngủ với cả vợ của con trai mình á. Rồi thì sau này, ông có dám ngừng mặt lên, nhìn nó nữa không? Ông bảo một người làm vợ, một người làm mẹ như tôi, cư xử thế nào đây? Lẽ ra, ông cũng phải bị trói vào gốc cây, bị xì nhục đánh đập giống y như nó vậy. Nhân cách của các người cũng chà khác gì nhau. Đều giống như một cây gỗ mục nát. Bà đừng có hôn láo như vậy. Bà bước chân vào gia đình của tôi, ăn sung mặt sướng. Hường vinh hoa phú quý Cuộc sống quyền lực như bây giờ của bà Là do tôi mang lại đấy Vậy sao? Là do cái loại ăn chơi không biết điểm dừng nhông mang lại á? Ông có nhớ Khi bố ông chết Mẹ ông bị bệnh Mọi thứ trong gia đình của ông suy thoái đến mức nào không? Ai là người thức trắng ngày đêm để vực dậy? Ai là người chạy đến gó cửa từng nhà người thân quen Cầu xin quỷ lị Là ông á Hay là lúc đó ông ăn chơi không biết đường về Hay là ông chỉ biết ra ngoài Cắm mặt vào những đứa con gái Lăng loạn ngoài kia Tôi nói chồng biết Từ giây phút này trở đi Ông đối với tôi Chỉ là một cái bóng Tôi coi như ông đã chết rồi Và không có bất cứ quyền lực gì Trong cái nhà này nữa Sau này thì một đồng tôi cũng không đưa cho ông Để xem Những đứa con gái ngoài kia Có còn lao vào ông nữa không Bà Ông Cảnh tức đến nỗi không nói nên lời mình thì lắp bắp còn tay chỉ về phía của bà Kim Phụng Cứ như thế bấy bỏ đi mà chẳng thèm quan tâm ông mấy đang nghĩ gì và muốn nói gì cả Nếu như đã không thể nào có được tình cảm từ người đàn ông mà mình gọi là chồng Thì phải sống sao cho thật mạnh mẽ Những chuyện trước đây bấy từng làm Để cố gắng níu giữ chồng suy nghĩ lại thật đúng là ngu ngốc Giữ người ở Chứ không ai giữ người muốn đi Giữ được thân xác Chứ không thể nào giữ được trái tim Cũng không thể nào khiến cho người đó Một lòng một giả với mình cả Bảy đóng chặt cửa lại Rồi quỳ xuống trước tượng Phật Bỏ qua tất cả những thứ hỗn loạn, xám hối Ông cảnh bởi vì út ức Lâm bệnh nằm một chỗ Mọi công việc trong nhà đều do huyền Và Minh quản lý Bà hai thì vẫn giống như trước đây Vẫn không hề mang đến mọi thứ xung quanh Nhà họ trần chưa bao giờ Êm đềm đến như vậy Huyền trở về nhà một chuyến sau thời gian dài đi lấy chồng. Căn nhà thì vẫn sập xệ như vậy. Xung quanh, ngập lên toàn giác. Căn nhà này chắc chắn đã từ rất lâu rồi không ai dọn dẹp. Bước chân vào trong nhà thì nhìn thấy gì? Đầu bù tóc rối Tay thì cầm chai rượu. Dưới đất là đĩa đựng mấy hạt lạc. Lúc đầu thì nhìn thấy Huyền bà ấy cũng ngạc nhìn lắm. Nhìn cả một lúc rất lâu sau đó nói được một câu. Ai đây? Là phu nhân nhà họ Trần á? Giàu có như vậy rồi. Quay về đây làm gì nữa? gì Sao mà dì... lại thành ra thế này chứ? Thành ra thế này thì sao? Mày làm dâu nhà giàu rồi. Có để ý gì đến gì của mày nữa đâu. gì mai sống chết gì thì cũng không cần quan tâm nữa. Thế hỏi làm gì thế? Tức không phải là... Lúc bán con đi, họ đã đưa cho gì số tiền rất lớn sao? Sao mà gì không xây ngôi nhà cho tử tế? Còn nữa, gì là nghiền rượu từ bao giờ vậy? Số tiền đấy, không đủ cho tao trả nợ. Lấy đâu ra mà còn xây nhà chứ? Không có mày ở nhà thì cũng chẳng ai cơm nước cả. Cũng chẳng ai cây lúa gặt thuê nữa. Lấy đâu ra tiền ăn uống tử tế? Không thể nào có chuyện đó được Theo như con biết thì trả nợ Cũng chỉ là một phần nhỏ trong số tiền đó Còn rất nhiều mà Sao gì không sống đàng hoàng đi Lại cứ đi vào vết xe đồ của chú như vậy Mẹ kiếp còn rảnh Mày đừng tưởng bây giờ mày giàu có như vậy Thích nói gì thì nói Bố mày vạn cho vỡ mộm đi Bái đi liều siêu từng bước về phía của Huyền Rồi dưa tay lên Định đánh cô Thế nhưng mà cô đã giữ chặt lại Con không phải là con huyển trước đây nữa, không phải là cái đứa không nơi nương tựa, mà dì thích làm gì cũng được. Con bởi vì nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng ta, quay trở lại đây thăm gì Nhưng mà con không nghĩ bây giờ, dì lại sống cuộc sống tồi tệ như vậy. Mày bỏ ngay cái tài ra đi. Mày nói đạo lấy cái quái gì vậy? Bố mày nói cho mày biết. Kể từ giây phút mày bước chân vào cái nhà đấy, thì tao và mày đã không còn quan hệ gì cả. Tao muốn đi tìm mày cũng không được tiền đã cầm giấy cũng đã ký không ai lo cho tao cả ốm đau cũng không ai quan tâm cả nếu như trước đây tao biết là những điều đó sẽ xảy ra cho dù có chết tao cũng không gả mày đi đâu rồi bấy òa lên khóc nước nở giống như một đứa trẻ giây phút đấy thì huyền cảm thấy bấy rất đáng thương sống cả một cuộc đời độc ác với cháu Đến bây giờ cô độc không ai quan tâm. Không biết bấy có hối hận không. Nhưng cho dù bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cô không thể nào ngài ngày bên cạnh bấy để cho bấy sai bảo. Và cũng không thể nào kiếm tiền mang về cho bấy mặc sức tiêu xài. Cái giá bấy phải nhận cũng không có gì quá đắt cả. Giao nhân nào thì gặt quả đấy. Bấy khóc chán rồi lăn ra ngủ. Huyền đắp cho bấy cái chăn rồi đi sang nhà bà Min Cô vừa mới đứng ở cửa thôi thì con chưa kịp gọi, đã thấy bà ấy đi ra mở cửa. Mọi lần thì có gọi chán, cũng chưa thấy bà đâu cả. Cô lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào bà. Cuối cùng cũng đến. Bà muốn gặp cháu sao ạ? Không, chỉ là ta muốn biết xem cô tử tế đến đâu thôi. Cháu xin lỗi bà. Cháu cũng muốn đến đây để cảm ơn bà lâu rồi. Nhưng dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện. Cháu chưa đến được. Không cần nói nhiều đâu. Ta biết hết. Trong nhà của bà Minh cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn cứ huyền bí như lần đầu tiên. Huyền bước vào đây. Chỉ khác một điều là lần này cô không còn quá sợ hãi. Cô ngồi xuống ghế. bấy lấy một ly nước màu đỏ rồi đưa cho huyền. Uống đi. Uống vào cho em bé khỏe mạnh. Bỗng nhìn bấy nhắc đến em bé Thì Huyền giật mình nhận ra Đã từ rất lâu rồi Dì Nguyệt không hề ghé thăm cô Có thai mà còn không biết Giết rồi không biết làm được cái gì nữa Ờm Đúng là rất lâu rồi Con không đến tháng Nhưng mà con vẫn chưa đi khám Khám làm gì Có thai rồi Uống cốc nước đó đi cho con khỏe mạnh, chào đời. Mấy công việc vất vả đừng làm nữa. Và cũng đừng tùy tiện đi về đây. Vì sao vậy ạ? Thế cô còn không hiểu tính cách của dì cô à? Nếu như bà ấy lên cơn làm gì cô? Thì ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy. Nếu như cảm thấy thương hại bấy, cứ đưa cho bấy mấy đồng là xong. Không cần thiết phải về nữa. Sau này sinh con ra rồi tính sau. Dạ vâng hả Lúc này thì bà lại lấy từ trong túi ra Một chiếc túi giấy nhỏ Cầm lấy Rồi sau này cho đứa trẻ đeo lên người Phòng trừ ma quỷ Mấy cái tà không tốt Đứa trẻ thì vẫn còn lâu nữa Mới sành ra Sao bà không đợi đến lúc ấy rồi mới đưa cho cháu Biết là ta còn sống được đến lúc đó không Kìa bà Sao bà lại nói như vậy Bà vẫn còn khỏe mà Cuộc đời vô thường Ai biết được ngày mai ra sao Thứ gì cần thiết Thì cứ làm trước Để sau này có chuyện gì xảy ra Cũng không phải hối hận Những lời bà Minh nói Chẳng có gì sai cả Đúng là không ai biết trước được Ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến Thế nên sống tốt với hiện tại Là điều nên làm Tham lam mưu mồ xảo quyệt Rồi đến cuối cùng cũng có mang đi được đâu Sống vừa đổ với lương tâm thanh thản là được Nhớ sau này có chuyện gì xảy ra, khi người ta nhắc đến tên thì họ cũng không rẻ biểu. Không ghét đến nỗi chỉ trong suy nghĩ thôi, cũng không muốn nghĩ đến. Huyền trở về từ nhà của bà Min cầm theo những thứ bấy vừa cho. Suốt một thời gian dài về làm dâu của nhà họ Trần, những ngày gần đây mới là những ngày đáng sống. Những luật lệ, cổ hủ trước đây thì mình đều đã xóa bỏ. Ai trong nhà ốm sẽ đưa đến bệnh viện, Không hề gọi thầy lang đến bốc thuốc Giống như trước đây nữa Cũng không bắt đàn bà con gái trong nhà Không được phép ra ngoài Cô bây giờ có thể tự do đến trang trại Để tìm anh Hoặc là nếu như cô muốn Thì có thể đi làm cùng với anh Cô đi thẳng đến trang trại Cô muốn cùng anh đi đến bệnh viện để khám Anh nhìn thấy cô thì liền bỏ hết công việc Còn dang dở Sao em đến đây thế Em nhớ anh Anh nghe xong thì cười. Dạo gần đây anh hay cười nên cô luôn cảm thấy ấm mát mỗi khi ở bên cạnh. Nhờ lúc mới gặp anh thì cảm giác như muốn đóng băng đến nơi vậy. Anh sắp xong việc chưa Cũng sắp rồi. Có việc gì sao? Em muốn cùng anh đi đến một nơi. Vậy thêm em đợi một lát. Anh dặn dò người làm rồi sẽ đi cùng với em. Vâng ạ. Chỉ vài phút sau đó thì mình quay lại. Vào thời điểm hiện tại Chẳng có gì trên đời này đối với anh quan trọng hơn Huyền cả Lúc đi đến bệnh viện Thì anh ngạc nhiên lắm Anh liền quay sang hỏi cô Sao lại đến bệnh viện thế? Có phải em không khỏe ở đâu không? Em khỏe mà Em khỏe Anh cũng không ốm Thế chúng ta đến bệnh viện để làm gì chứ? Lúc này thì Huyền nắm lấy tay của mình rồi đặt lên bụng Ánh mắt của cô lấp lánh những hạnh phúc Đi đến đây, để gặp con của chúng ta đấy. Phản ứng đầu tiên của mình sau khi nghe Huyền nói chính là vài giây im lặng. Sau đó, anh nắm lấy tay của cô, nhìn cô chăm chú. Em... em vừa nói gì vậy? Là thật á? Có thật là anh sắp được làm bố có phải không? Huyền gật đầu nhẹ. Anh ngay lập tức bế bổng Huyền lên xoay lên mấy vòng. Hải cô ngại đến đỏ cả mặt. Anh mau bỏ em xuống đi. Người ta đang nhìn cái kia kìa. Mặc kệ người ta đi. Cứ cho họ nhìn. Anh đang vui lắm. Anh muốn thể hiện niềm vui của mình mà. Chưa bao giờ Huyền thấy mình giống như đứa trẻ đến như vậy. Vô tư cười. Như thế tốt quá rồi. Anh không cần phải dùng cái vỏ bọc lạnh lùng của mình. che giấu đi tất cả cảm xúc nữa. Chỉ cần anh vui thôi thì cô thế nào cũng được. Huyền vào trong phòng khám. Mình thì đứng ngay bên cạnh. Bác sĩ nói rằng đứa bé đã được 2 tháng Lại còn kê thêm thuốc bổ Để Huyền về nhà uống thêm Mình hỏi rất kỹ Nào là phải kiêng rè những gì Bổ sung những gì để em bé khỏe mạnh Bác sĩ cứ trêu Huyền mãi Bác sĩ nói Huyền thật đúng là có phúc Phải giữ thật chặt người đàn ông này ở bên cạnh Người như Minh thì chỉ cần để lọt ra ngoài Sẽ bị người khác cướp mất ngày Huyền không sợ Cô luôn tin vào nhân cách cũng như con người của anh Và anh sẽ không bao giờ phản bội cô Sẽ không bao giờ để cô phải chịu buồn tuổi Từ lúc biết tin Huyền có thai Thì việc gì Mình cũng không để cho Huyền làm Trước đây Anh để cô tự do đến trang trại Còn bây giờ thì không Cô đi một bước ra ngoài thành cũng cấm Cảm giác không khác gì Bị giam cầm cả Cô nhìn anh rồi nhăn mặt nói Em không muốn tiếp tục Ở trong cái nhà nữa Cứ như thế này để em tự kỷ mất đấy. Hay là anh ở nhà với em một hôm nhé. Em ra khỏi nhà anh không yên tâm. Bác sĩ đã giản rồi. Bởi vì là đứa con đầu tiên nên phải vô cùng cẩn thận. Nhưng mà công việc của anh nhiều như vậy thì làm sao mà ở nhà chơi với em được. Anh cứ cho em theo đến trang trải đi. Như vậy thì chẳng phải một công đôi việc á. Anh vừa có thể đi làm mà em thì cũng không buồn nữa. Đến trang trải nhiều người như vậy Hãy nhớ người ta xô vào em thì sao đây <cười> Anh đúng thật là Em đâu phải là trẻ con đâu Anh phải lo như vậy Em biết tránh mà Nhưng mà Thôi Anh đừng có nhưng nữa Em sẽ không làm những công việc nặng nhọc đâu Em hứa Khi em đến đó thì em chỉ đứng chờ với anh thôi Cô mẹ nhau như thế thì sao anh có thể không đồng ý Đúng là dạo này thành bắt cô ở nhà nhiều thật đấy Mà anh thì quá bẩn rộn Không có thời gian dành cho cô Thôi thì hôm nay cho cô đến trang trại chơi một hôm Anh vừa có thể nhìn thấy cô Mà cô cũng đỡ buồn Được anh đồng ý thì cô vui cứ như con chim được sổ lồng Anh không đồng ý thì cô cũng chẳng dám đi Bởi vì cô biết Anh làm tất cả cũng bởi vì lo lắng cho cô Anh đi một bước thì cô theo một bước Cô có thể trở về tuổi thơ của mình Nhưng khác một điều, anh không nặng lời với cô, không chê cô phiền phức, không quát cô ngồi yên một chỗ. Anh nhẹ nhàng và rất dịu dàng. Lúc nào quay qua nhìn cô cũng đều cười cả. Cô nắm lấy tay của anh rồi cứ nhìn anh mãi, anh lại cười. <cười> em làm cái gì mà cứ nhìn anh mãi như vậy? Mặt anh giống gì á? mà sao tự nhiên em thấy anh đẹp trai như thế nhỉ Ừm. Hmm bình thường anh xấu lắm á? Không, bình thường anh đã đẹp rồi. Mà hôm nay thì nắng làm cho anh dạng ngời hơn đấy. Hôm nay anh cho em ra ngoài chơi. Thế nên em nói chuyện với anh cũng nhẹ nhàng hẳn nhỉ? Chứ bình thường thì... Bình thường thì sao? À không sao. Cũng chỉ là hơi nhăn nhỏ tí thôi. Là bởi vì em buồn đấy. Là bởi vì không có ai chơi cùng đấy. Thì em có thể chơi với Bích mà Anh thừa biết Bích bẩn yêu đương rồi còn gì nữa Thế em làm sao mà dám làm phiền Khó khăn lắm cô ấy mới có thể tìm được Người đàn ông của đời mình Và lại cô ấy cũng sắp lấy chồng rồi Sau này thì không biết Ai sẽ là người bầu bạn với em đây Thế cô ấy lấy chồng gần nhà Có đi đâu xa xôi đâu Nếu như muốn gặp thì Có thể đến nhà của nhau Nhưng mà cũng không thể nào rảnh rối Giống như trước đây Mà anh phải dành thời gian cho em nhiều hơn đấy. Nếu không thì em sẽ tự kỷ đấy. Anh biết rồi. Nhất định anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Được chưa? Cái thai trong bụng của Huyền thì mỗi ngày một lớn dần lên. Rồi cũng đến ngày cô hạ sinh. Bà Kim Phùng ở trong phòng bằng ấy thời gian không hề bước chân ra ngoài. Chỉ đến khi Huyền đến bệnh viện đợi sinh thì bà ấy mới đi cùng cô. Có bà ấy đi cùng thì cô yên tâm lắm. Không còn cảm thấy lo sợ nữa Bà sẵn dặn dò. Lát nữa khi vào trong đó Bác sĩ nói gì thì con phải nghe lời đấy Nếu như có thể chịu đựng được Thì con cố gắng chịu đựng để lấy sức đẻ Kêu gào nhiều quá Mất sức đấy Dạ vâng ạ Cứ yên tâm đi Vào trong mấy đi rồi mẹ với mình ở ngoài này đợi Con không phải một mình đâu Con cảm ơn mẹ Người trong nhà cả mà Cảm ơn gì thế? Mẹ mới phải cảm ơn con đấy. Thời gian qua cũng nhờ con quán xuyến mọi chuyện trong nhà thay mẹ. Đang nói chuyện thì bác sĩ gọi Huyền vào trong. Mình muốn vào cùng Huyền lắm thế nhưng người ta không cho. Anh đứng ở bên ngoài mà lòng cứ như lửa đốt. Con lò quá mẹ. Cô chắc là đau lắm ấy. Là phụ nữ thì ai cũng trải qua cơn đau này thôi. Đau đến mức giống như bà gái nhiều chiếc xương xườn cùng một lúc vậy. Sau này thì con phải đối xử với vợ con thật tốt đấy. Đừng để nó giống như mẹ đấy. Con chưa bao giờ nghĩ mẹ không tốt cả. Suy nghĩ của con không thể nào thay đổi được chuyện quá khứ mẹ đã từng làm những thứ không ra gì. Con không cần năn hủi mẹ đâu. Mẹ tự biết. Mẹ ăn trai niềm phận suốt thời gian qua. Công chỉ muốn sám hối. Để sau này khi đối diện với con, với cháu Thì có thể ngần cao đầu Không phải hổ thẹn Suốt thời gian qua thì mẹ cũng tự thiện rất nhiều nơi rồi Mặc dù mẹ không đi đâu Nhưng mà mẹ vẫn cho người đi làm đấy thôi Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy Tất cả những thứ đó Cũng chưa thể nào bù đắp hết được Phần đời còn lại của mẹ Sẽ cố gắng Làm thật nhiều điều có ích Vừa là để chuộc lỗi Vừa tạo phúc đức cho con cháu Hơn một tiếng sau đó nghe thấy có tiếng khóc ở trong phòng sinh. Rồi thì bác sĩ bế ra một đứa trẻ đặt vào tay của bà Kim Phùng. Chúc mừng gia đình nhé. Là bé trai, nặng 3kg. Mình vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ hả? Vợ tôi sao rồi? Lát nữa sẽ ra ngoài thôi. Người nhà không cần lo lắng. Người nhà cứ bế em bé về phòng đi đã. Lát nữa thì sản phụ sẽ về sau. Mặc dù bác sĩ nói như vậy thế nhưng mà mình vẫn không chịu rời đi Anh muốn sau khi cô rời khỏi phòng sinh Người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh Chỉ có như vậy thì cô mới không cảm thấy tuổi thần nữa Bà Kim Phụng nhìn mặt đứa trẻ Đứa trẻ vừa sinh ra đã vô cùng trắng trào Nhìn rất giống mình Bà ấy gọi mình Con ơi Nhìn xem này Đứa trẻ giống con cứ như tạc vậy Đáng hiệu quá cơ Mẹ bé nó về phòng trước Thì con ở đây đợi vợ con nhé Dạ vâng ạ Vậy thì mẹ bé con của con về phòng đi Lát nữa thì con sẽ đưa vợ con về sau Mình đứng ở bên ngoài gần nửa tiếng Thì có xe đẩy huyền ra Nhìn nét mặt của cô nhợt nhạt Đôi mắt của anh rưng rưng Cô cố gắng cười để cho anh yên lòng Anh sao thế Em không sao đâu Em đã làm tốt có phải không Em đã nhìn thấy con của chúng ta. Đứa bé rất giống anh đấy. Mình nắm chặt bàn tay của Huyền dòng qua anh ngàn lại. Cảm ơn em. Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con bằng chính tính mạng của mình. Sẽ không để cho hai mẹ con chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Cuộc đời của người phụ nữ chỉ cần có như vậy thôi. Người ta thường có câu muốn biết lòng giả đàn ông thì hãy đến khoa sản. Và câu này thì luôn đúng trong mọi trường hợp. Và Huyền biết mình đã gặp đúng người Cô nhìn anh rồi mỉm cười Em mới là người phải cảm ơn anh đấy Anh là người cho em hy vọng vào cuộc sống Cũng cho em biết Mình không còn bị bỏ rơi nữa Sau mấy ngày ở trong bệnh viện Thì Huyền cũng được trở về nhà Mình sắp xếp công việc Ở nhà với cô nhiều hơn Bà Kim Phùng cũng ra ngoài thường xuyên Để chăm sóc cho cô Và tránh những phút giây ấy Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất Cũng là một kiếp làm dâu Thế nhưng mà nó thật ngọt ngào Đi qua những dông báo Sẽ tìm thấy bình yên Đi qua những thăng trầm Thì sẽ gặp được người trân trọng Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng ngày xong tập cuối cùng Khép lại bộ chuyện kiếp làm dâu Của tác giả Trương Huệ Và không biết là giờ này thì cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào Khi mà đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt Từ đầu đến cuối bộ chuyện này Thì quý vị hãy chia sẻ cho anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ chuyện này mang lại cho chúng ta ý nghĩa gì đó, thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ sổ nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa, thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.